Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô hít một hụm khí lạnh Thì ra đây không phải là hai chuyện không liên hệ Mà nhầm vào cô Đáng giật Không trực tiếp tìm cô tính sổ Mà lại xuống tay với bạn cô Sao còn gọi là anh hùng hào hán Đây là mưu của anh Cô hít mắt nhìn anh Đối mặt với sự chất vấn của cô Anh càng gửi ác liệt Tư điền của anh không có hai chữ triệu thua Em yêu Nếu không muốn gây ra quá nhiều bi kịch Anh nghĩ em có thể phục tùng anh từ bây giờ Mà trên văn xâm kia Anh thấp giọng nói vào tay cô Vận mệnh Tương lai của hắn hoàn toàn chỉ trong một ý nghĩ của em thôi Cô nhanh chóng hiểu ra Mấy ngày nay anh ta án bình bất động Đuổi việc văn xâm Còn những lời nói khi nãy là muốn cô trở thành tình nhân của anh Cô vạn vạn không nghĩ tới Người đàn ông này lại tính kế với cô như thế Anh là người theo chủ nghĩa hòa bình Không muốn miễn cưỡng bất kỳ ai Nếu em đã quyết định xong, tối nay anh hy vọng có thể nhìn thấy em trong phòng ngủ của mình. cúi người nhẹ hôn lên gỏ má tái nhật của cô, cô quật cường lau sạch, anh lại vươn đầu lưỡi mềm mại khiêu khích bàn tay cô. Anh thật sự thích cô giống như con thú cưng không chịu thua, khiến anh cảm thấy động lòng. Nhớ rõ nhé, đêm nay, 9 giờ, anh không nhận được câu trả lời của em, bạn tốt kia rời khỏi lô thị là chắc chắn. Tô Cảnh Lam nắm chặt tay Oán hận trừng mắt nhìn bóng lô nghị phong Ngạo mạn rời đi Quả là khiến người ta vừa yêu lại vừa hận Ván này cô nhận thua Khi Tô Cảnh Lam vừa rời khỏi khu nhà trọ Đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe xa hoa đậu ở đó Quân lăng mặc tây trang Đứng dựa vào xe Nhìn thấy cô lễ phép gật gật đầu Cô bắt đắc sĩ đi về phía anh ta Xếp tổng sai tôi từ đón Tôi tiểu thư đến biệt thự của anh ấy Anh liếc nhìn cô cô tiểu thư không mang theo hành lý sao? vì sao phải mang theo hành lý? tôi không nói là muốn cùng người kia ở chung. cô ngồi vào xe phát hiện, quân lăng khó hiểu nhìn cô trầm trầm. sao? không mang hành lý là tội đáng chết vạn lần. anh hơi nhếch môi, tươi cười thất thóang. tôi nghĩ là không. rồi ngồi vào gáy lại. xếp tổng không tàn nhẫn như cô nghĩ đâu. về điểm này tôi tạm thời không bàn luận. đương nhiên. anh thản nhiên cười. Nhìn cô qua kính chiếu hậu Trong đoàn thời gian sắp tới Tôi tin tôi tiểu thư cũng sẽ đồng ý với lời tôi nói Ít nhất có một chuyện tôi rất hiểu Chính là trợ lý của anh ta rất trung thành với anh ta Cô nghịch ngợm nháy mắt Lúc này anh cười ra tiếng Đà tạ tôi tiểu thư nâng đỡ Cô gái này so với những dung chi tục phấn bên người xếp tổng Quả thật rất có cá tính Nhưng anh cũng bắt đầu lo lắng thiếu gia ngạo mạng tự phụ nhà mình, gặp một người phụ nữ tình quái thế này, sau này có còn bản lĩnh mà toàn mạng rời đi. Xe chạy lên núi Dương Minh, dọc theo đường đi, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại ở một tòa biệt thự ba tầng kiểu Tây Âu. Cửa sắt lớn có một phòng bảo vệ, bảo vệ nhận được xe, lại thấy là quần lăng lại xe, gật gật đầu chạy ra mở cửa. Xe chạy dọc một đường mới đến vào trước cửa nhà. Nơi này rộng như thế nào đây? Tô Cảnh Lam thật sự không tưởng tượng được, không biết tài lực nội thị lớn như thế nào. Xe dừng ở cửa lớn, quần lăng xuống xe mở cửa cho cô. Cô theo anh vào trong biệt thự, trong phòng khách có vài người phục vụ mặc áo trắng đang quét tước. Lôi Nghị Phong đã ở trong phòng khách, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây cũng màu trắng, thoạt nhìn như một bạch mã vương tử. Anh đang bàn chuyện với cấp dưới qua điện thoại, thấy bọn họ tiến vào, liếc nhìn Tô Cảnh Lam một cái. Khuôn mặt vốn không có biểu tình lại lờ đãng cười đắc ý. Anh giơ tay nói với bọn họ, ý bảo bọn họ chờ một chút, không bao lâu đã trò chuyện xong. quân lăng thức thời nói, "Người em đã mang đến rồi, em đi trước." Nói xong liền quay người rời đi. Đến khi trong phòng khách chỉ còn lại Lôi Nghị Phong và Tô Cảnh Lam, không khí trở nên ái muội. Anh nâng tay nhìn đồng hồ, 8 giờ 40 phút, không sai, em rất có khái niệm về thời gian. Nhìn anh Một sự tức giận không rõ ràng dần dâng lên, cô đùa cợt tả nghiếc lễ nhìn anh. Chuyện của Văn Sâm, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một đáp án hoàn mỹ. Trước mặt anh cô lại để ý đến người đàn ông khác như thế, lôi nghị phong không nhịn được có chút không vui. Trước khi anh còn chưa đạt được thứ mình muốn, thì em không có tư cách nói điều kiện với anh. Chẳng lẽ xếp tổng muốn làm người đàn ông bất tín? Xếp tổng? Anh nhướng mày, từ từ tiến sát đến cô nâng cầm cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Lam, em không biết cách xưng hô này khiến người khác thấy chói tai sao? Được rồi, cô nhìn anh khiêu khích. Tiểu nhân hỗn cẩu, ác bá. Ba cách xưng hô này anh thích cách nào nhất? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện